hồi thứ năm mươi bảy trụ vương sai tô hộ phạt tây kỳ nói về thiên sứ vâng chiếu mang cờ m a u búa việt sang ký châu nhưng mới nửa đường thì trời tối nên ngủ tạm dạng ngày tiếp tục cho đến trưa thì đến ký châu quân sĩ trong thành thấy thiên sứ vội vào báo với tô hộ tô hộ vội ra nghênh tiếp rước vào dinh lập b ả n hương á n l ạ i rồi mới đọc chiếu trong chiếu đại khái viết c h ẫ m nghe thiên tử ban búa việt cờ m a u cho nguyên nhung t r i n h phạt nơi này vậy phận làm tôi phải g á n g lập công đánh đuổi xâm lược để giữ an cho dân chúng nay cơ phát làm phản lại có tử nha làm quân sư giết hại binh triều nên trẫm nhờ khanh thay mặt trẫm đem binh ra tây kỳ dẹp loạn và trị tội đứa phản thần khanh hãy giáng sức tiêu diệt bọn chúng để trừ mầm loạn lạc khi ban sư về triều trẫm không hề tiếc rẻ một ước muốn của khanh vậy khanh bắt được chiếu chỉ này phải lập tức đem quân đi đừng để chậm trễ sẽ có hại nay chiếu chỉ tô hộ đ ọ c chiếu xong lòng mừng khấp khởi vội quỳ xuống tạ ơn rồi truyền quân dọn tiệc đãi thiên sứ và trao vàng bạc rồi tiễn về kinh thiên sứ đi rồi tô hộ đặt bàn hương án quỳ l ạ i tạ ơn trời đất khấn nay tôi đã khỏi hàm oan hết mang tội với thiên hạ khấn xong tô hộ lại truyền quân dọn tiệc tại hậu đường cùng vợ là dương thị phu nhân và con là tô toàn trung ăn uống vui v ẻ tô hộ vừa uống rượu vừa nói với vợ con vợ chồng ta r ồ i sinh con đắc kỷ dâng đến triều ca không ngờ nó cãi lời chúng ta làm nhiều điều tội ác khiến chư hầu trong thiên hạ oán than trách móc ta không ít nay thiên hạ chia ba võ vương là người nhân đức nên chư hầu theo rất đông chiếm hết hai phần đất vậy nhân cơ hội hôn quân sai ta t r i n h phạt tây kỳ chúng ta thâu góp bà con kéo qua đầu chu để khỏi mang tiếng với thiên hạ sau đó hiệp lực với võ vương đem quân về đánh chủ cứu an dân chúng như thế chúng ta chuộc được tội lỗi và cũng để rửa tiếng của dòng họ tô chúng ta dương phu nhân nghe chồng nói gật đầu lia l i a đáp tướng quân tính phải lắm hợp với ý hai mẹ con tôi dạng ngày chư tướng vào hầu tô hộ nói thiên tử d á n g chiếu sai ta dẹp tây kỳ vậy các ngươi hãy điểm mười vạn quân chuẩn bị sẵn sàng đặng lên đường chư tướng vâng lệnh điểm binh mã chỉnh tề tô hộ sai triệu bình đi tiên phong tô toàn trung đi hậu tập tôn tử võ đi hữu dực trần quang đi tả chi trịnh luân tiếp ứng tế cờ xong tô hộ kéo binh nhắm tây kỳ thẳng đến một ngày kia quân vào báo thành tây kỳ đã ở trước mặt tô hộ truyền quân đóng trại nói về tử nha đang thâu các biểu của chư hầu đăng xin võ vương phạt chủ sảy nghe quân vào báo chư hầu ký châu là tô hộ đem binh đi phạt tây kỳ tử nha hỏi hoàng phi hổ ta nghe đồn tô hộ dụng binh như thần chắc ngươi rõ chứ hoàng phi hổ thưa tô hộ tính khí ngay thẳng can trường tuy làm quốc t r ư ở n g nhưng lúc nào cũng giận vua trụ cả lúc tôi còn ở triều ca tô hộ có viết thư nói với tôi là muốn qua đầu tây kỳ cho đỡ nhục nay tô hộ vâng chiếu chỉ đến đây chắc không có ý t r i n h phạt mà chắc là đầu chu đó tử nha nghe nói thở phào mừng rỡ mãi đến ba ngày sau không thấy tô hộ đem quân đến khiêu chiến hoàng phi hổ nói với tử nha đã mấy ngày rồi không thấy tô hộ đem quân khiêu chiến tôi muốn đem binh đến dò tin tức xem sao tử nha không từ chối hoàng phi hổ liền điểm binh cưỡi thần n h u đến trước trại tô hộ kêu lớn mời tô hầu ra nói chuyện quân vào báo tô hộ sai triệu bình ra trận triệu bình vâng lệnh cầm kích lên ngựa phát pháo kéo binh ra vừa ra khỏi thành triệu bình đã trông thấy hoàng phi hổ nổi giận g ụ c ngựa đến mắng phản tặc hoàng phi hổ hưởng lộc vua không lo báo đáp lại làm phản vua đầu chu gây nhiều cảnh chết chóc thế mà không biết xấu hổ còn vác mặt ra đây sao nay ta vâng thánh chỉ đến bắt ngươi đem về nạp vậy sao chưa xuống ngựa nạp mình còn trần trờ gì nữa dứt lời vung kích đâm nhầu tới hoàng phi hổ đưa thương đánh việt qua một bên rồi nói hãy mau về mời chủ tướng ra đây ta có chút việc muốn nói ngươi đừng dùng sức uổng công rồi ân hận không kịp triệu bình nổi giận mắng ta vâng lệnh thánh chỉ đem binh bắt ngươi chứ không phải đem binh đến đây để phân bày phải trái hãy mau nạp mình đây nói chưa r ứ t lời triệu bình vung kích đâm nhầu tới hoàng phi hổ không cầm lòng được nổi giận mắng đồ thất phu dám vô lễ với ta như vậy sao nói rồi vung thương đánh với triệu bình đến hai mươi hiệp thì triệu bình đã thở khì vung kích đâm loạn xạ hoàng phi hổ thuận tay bắt sống triệu bình trên ngựa quăng xuống sai quân trói lại đem về thành hoàng phi hổ thắng trận về ra mắt tử nha nói tướng quân ra trận thắng bại thế nào hoàng phi hổ thưa tôi đã bắt sống được triệu b ì n h đem về còn đứng chờ ngoài dinh tử nha truyền dẫn vào triệu b ì n h vào trước trướng chẳng chịu quỳ tử nha hỏi đã bị bắt sao còn cứng cổ triệu bình nói ta vâng thánh chỉ phạt tây kỳ r ồ i bị bắt các ngươi muốn chém giết thì cứ làm đừng nói nhiều chuyện vô ích tử nha truyền đem giam vào ngục chờ sáng mai sẽ xử phân còn tô hộ nghe quân vào báo triệu bình bị hoàng phi hổ bắt không nói một lời ngồi cúi đầu làm thinh trịnh luân thấy vậy bước đến thưa hoàng phi hổ đáng tội lắm xin chủ tướng sáng mai cho tôi xuất trận bắt nó đem về triều ca trị tội tô hộ chỉ gật đầu không nói rồi đứng lên bước vào trướng phủ sáng hôm sau trịnh luân cưỡi thú mắt lửa tròng vàng tay s á c h cây dán mã sử đến trước thành khiêu chiến quân vào báo tử nha sai hoàng phi hổ xuất trận hoàng phi hổ tuân lệnh dẫn binh đi ra khỏi thành thì hoàng phi hổ thấy một tướng mặt bầm đen như trái táo cưỡi con thú mắt đỏ như lửa liền hỏi lớn ngươi là ai đó trịnh luân nói ta là trịnh luân bộ hạ của tô h ổ còn ngươi có phải là phản tặc hoàng phi hổ đó không sao chưa xuống ngựa chịu tội còn đứng đó hoàng phi hổ nói trịnh luân ngươi hãy mau về mời chủ tướng ra đây nói chuyện cùng ta ngươi đừng ủy sức mà mang họa như triệu bình đó trịnh luân nổi giận xông vào đánh nhầu hoàng phi hổ đưa thương lên đỡ và trả lại hai bên đánh nhau được hai mươi hiệp trịnh luân giơ giản má s ở lên tức thì ba đạo quân ồ ạt xông vào vây hoàng phi hổ tiếp theo trịnh luân gầm lên một tiếng hai đạo hào quang từ trong lỗ mũi bay ra làm cho hoàng phi hổ mê man bất tỉnh té nhào khỏi lưng thần ngưu bị quân thương bắt trói đến khi tỉnh lại thấy mình bị trói than trận này ta bị bắt chẳng khác nào một giấc c h i m bao ta không phục ngươi tí nào cả trịnh luân không thèm nghe dóng c h ố n g thu quân về trại đoạn sách hoàng phi hổ đến trước mặt tô hộ thưa tôi đã bắt sống hoàng phi hổ rồi chẳng hay chủ tướng dạy lẽ nào tô hộ truyền đỡ hoàng phi hổ đứng dậy hoàng phi hổ nói nay tôi r ồ i bị phép tà bắt về đây xin liều mình để đền ơn chi ngộ tô hộ mặt lạnh như tiền nói tội ngươi đáng chém nhưng ta chờ dẹp tây kỷ xong sẽ giải về triều ca trị tội nói rồi truyền quân đem giam hoàng phi hổ vào ngục còn đám tàn quân của hoàng phi hổ chạy về báo với tử nha về việc hoàng phi hổ bị bắt tử nha thất kinh hỏi vì cớ gì hoàng phi hổ bị bắt quân sĩ thưa trịnh luân là bộ tướng của tô hộ đánh với hoàng phi hổ được hai mươi hiệp thì trịnh luân hét lên một tiếng hai đạo hào quang từ trong lỗ mũi bay ra làm cho hoàng phi hổ té nhào xuống thần n g h i u bị binh thương bắt trói dẫn về dinh tử nha nghe xong buồn bã than cũng là phép tà đạo nữa hoàng thiên h ó a nghe tin cha bị bắt tức giận vô cùng nhưng ngặt vì trời tối không biết tính sao đành ôm hận trở về dinh dạ ngày hoàng thiên h ó a xin ra trận nghe ngóng tin tức của cha tử nha ưng thuận hoàng thiên h ó a đem binh đến trại thương khiêu chiến quân vào báo tô hộ hỏi các tướng ai muốn ra trận này trịnh luân bước ra xin xuất binh tô hộ gật đầu trịnh luân liền kéo binh ra khỏi thành hoàng thiên hóa đứng trước cửa trại bỗng thấy một tướng xông ra liền nạt lớn ngươi có phải là trịnh luân hôm qua bắt hoàng phi hổ đó không trịnh luân đáp phải nhưng còn ngươi là ai đó hoàng thiên hóa không thèm trả lời g ụ c kỳ lân tới đánh nhau hai bên đánh được mười hiệp trịnh luân nhắm thế đánh không lại đưa dán mã sử lên ngoắt một cái tức thì ba đạo binh phép ập đến tiếp theo trịnh luân thét lên một tiếng hai đạo hào quang sáng ngời bay ra làm cho hoàng thiên hóa xây sẩm mặt mày té nhào xuống đất bị quân thương trói lại dẫn về trại trịnh luân bắt được hoàng thiên hóa liền dẫn đến trước trại rồi vào thưa với tô hộ tôi vừa thắng trận và bắt thêm được một tướng tô hộ truyền dẫn vào xem rồi truyền đem giam vào ngục hoàng thiên hóa vừa bước vào ngục thì thấy hoàng phi hổ ngồi co do nói lớn cha ơi chúng mình bị bắt bởi tà thuật con không phục tí nào cả hoàng phi hổ nói tuy vậy mặc lòng chúng ta đã mang ơn vua cũng nên liều mình báo quốc tử nha hay tin hoàng thiên hóa cũng bị bắt nữa thì thất kinh than hoàng tướng quân bảo là tô hộ có ý đầu chu nhưng đến hôm nay hai cha con bị tô hộ bắt hết thật tội nghiệp ngày hôm sau trịnh luân ỉ mình bắt được hai tướng nên ra binh rất sớm đến trước thành khiêu chiến quân vào báo lại tử nha hỏi có tướng nào dám ra quân chăng thổ hành tôn nói đệ tử về chu chưa lập được công lao xin c h o a đệ tử ra trận một phen tử nha chịu cho đi đặng thiền ngọc lại thưa xin thừa tướng cho cha con tôi đi theo lược trận tử nha nói nếu vậy càng tốt còn trịnh luân nghe trong thành phát ra một tiếng pháo thấy một nàng r ấ t lông trĩ ra khỏi thành đẹp như tiên nga có bài thơ rằng nàng ấy dung nhan rất mặn mà xưa kia từng c h ấ n ải nam sang nay về tây thổ đầu minh chúa hay tặng anh hùng đá ngũ quang trịnh luân thấy nữ chúa cưỡi ngựa đi tới còn thổ hành tôn thì không thấy đâu cả vì đặng thiền ngọc đã cao lại cưỡi ngựa còn thổ hành tôn đã thấp lại đi chân đến khi thổ hành tôn xông tới trước trịnh luân không ngờ cứ nhìn vào cửa thành chờ tướng xuất trận thổ hành tôn biết ý kêu lớn thằng thất phu ngươi ngóng chờ ai đó trịnh luân nhìn xuống chân ngựa thấy một thằng lùn cầm gậy sắt cười ngất nói ngươi là thằng lùn đến đây làm chi thổ hành tôn nói ta vâng lệnh khương thừa tướng ra bắt nhà ngươi đây trịnh luân vừa cười vừa nói ngươi làm cái quái gì mà bắt ta được hãy để nữ tướng kia đến giao đấu với ta thổ hành tôn bị mắng nổi giận thét lớn thất phu dám nói nhục ta như thế hét rồi đâm một gậy vào chân con thú của trịnh luân cưỡi trịnh luân đưa giản mã sử ra đỡ nhưng ngồi trên cao đỡ đánh hụt còn thổ hành tôn cứ nhảy vòng quanh đập vào đùi trịnh luân bôm bốp trịnh luân giáng sức chịu được ít hiệp mệt quá mồ hôi toát ra như tắm liền n g ó t đoàn quân ô n h à tới thổ hành tôn nghe trịnh luân gầm một tiếng hai luồng khói trong lỗ mũi trịnh luân xịt ra tức thì thổ hành tôn hồn siêu phách lạc bị quân ô nha bắt trói khi thổ hành tôn tỉnh lại thấy mình bị trói le lưỡi than lạ thật còn đặng thiền ngọc thấy chồng bị bắt vội g ụ c ngựa đến thét lớn thất phu chớ cậy tài bắt tướng nói rồi chém một gươm trịnh luân né tránh đặng thiền ngọc đánh ít hiệp quay ngựa bỏ chạy trịnh luân biết ý nên không đuổi theo mặc dầu vậy đặng thiền ngọc cũng lấy đá ngũ quang ném vào mặt trịnh luân trịnh luân xé lên một tiếng sống mũi s ư n g vù vội g ụ c thú chạy về dinh ô m đầu không dám ngó lại bấy giờ quân trịnh luân đã dẫn thỏ hành tôn đến trước trại trịnh luân vào trước trình c h u y ệ n tô hộ trông thấy sống mũi s ư n g vù liền hỏi hôm nay tướng quân thất quân sao trịnh luân thưa tôi bắt được một thằng lùn nhưng lại bị nữ tướng ném cục đá vào mặt đau quá nên phải chạy về tô hộ hỏi bắt được thằng lùn ở đâu trịnh luân liền truyền quân dẫn thổ hành tôn vào giao cho tô hộ phân xử tô hộ trông thấy thổ hành tôn cười ngất nói cái thằng lùn này mà dẫn về làm chi dẫn ra ngoài dinh chém quách thổ hành tôn nói thôi thôi đừng chém ta mất công để ta đi về cũng được tô hộ cười lớn mày là thằng khùng ai cho mày về mà mày nói thế thổ hành tôn nói ta muốn đi lúc nào chẳng được quân sĩ cười rộ dẫn thổ hành tôn ra ngoài vừa mới rút dao thì thổ hành tôn đã c h ù i xuống đất quân sĩ thất kinh vào thưa với tô hộ chúng tôi vừa chém nó thì nó nhào xuống đất một cái rồi không thấy đâu nữa tô hộ khen bên tây kỳ nhiều tướng lạ tài phép như vậy hèn chi binh ta đánh hoài không thắng trịnh luân thấy tô hộ khen tướng địch nổi giận lấy thuốc thoa mặt cho lành vết thương để dạng ngày ra trận báo k i ừ u hôm sau trịnh luân khiêu chiến gọi cho được nữ tướng gia phong quân vào báo lại thiền ngọc xin kéo quân ra thành t ở n h à nói không nên đâu hôm nay nó cố báo k i ừ u chúng ta không nên chọc giận nó làm gì na tra nói đệ tử xin l ĩ n h binh ra thành cho nói rồi cầm giáo lên xe phát pháo khai thành ra trước trận kêu trịnh luân nói ngươi phải là trịnh luân không trịnh luân gật đầu ngươi đã biết tên ta còn dám ra đây chịu chết na tra cầm giáo đâm liền trịnh luân trổ tài cự chiến đánh được ít hiệp trịnh luân tính ra tay trước liền ngoắt ba ngàn binh phép của tới na cha thấy binh ô nha người nào cũng cầm câu móc và dây dài lòng kinh hãi sảy nghe luân gầm một tiếng hai luồng khói trắng từ trong mũi bay ra song na cha không phải là thai phàm nên không bị mê mẩn trịnh luân thấy na cha không té thất kinh nghĩ thầm thầy ta truyền phép này mầu nhiệm lắm sao ngày nay lại chẳng linh liền gầm lên một tiếng thứ hai nữa vẫn không hiệu nghiệm trong lòng hoảng hốt trịnh luân gầm lên tiếng thứ ba na c h a cười ngất hỏi ngươi mắc chứng bệnh gì mà rên hoài vậy trịnh luân nổi giận hỗn chiến một hồi na c h a lấy cản khôn quyện quăng ra chúng nhằm vai trịnh luân quá nặng làm cho trịnh luân gãy xương đứt gân gần té xuống đất vội bỏ chạy về dinh na c h a kéo quân vào thành thưa hết mọi điều tử nha mừng rỡ nói nếu vậy thì không có gì đáng lo còn tô hộ thấy trịnh luân bại trận liên tiếp thương tích rất nặng ngồi đứng không yên liền mượn cớ ấy mà an ủi trịnh tướng quân ơi chúng ta cưỡng lại cũng chẳng ích gì khi trước chư hầu đều theo chu đánh chủ bởi văn thái sư gieo nhiều ơn nghĩa nên không ai nỡ động binh nay thái sư đã từ trần hôn quân càng dâm loạn chúng ta có đem thân bỏ nơi chiến trường cũng chẳng được tiếng trung quân ái quốc thật là đau lòng đời xưa con trai vua nghiêu là đơn châu vì tâm tính không hiền nên núc vua nghiêu băng hà thiên hạ không theo đơn châu mà theo vua thuấn đến đời con vua thuấn là khương quân cũng ít đức nên núc vua thuấn băng hà thiên hạ không theo khương quân mà theo vua hạ võ nay thiên hạ loạn ly máy tạo c h u y ể n vật giang sơn sẽ về người có đức tướng quân bị thương là trời ra đ i ể m cho chúng ta đó chúng ta nên thuận trời về với chu phạt người vô đạo trịnh luân giả làm mặt giận nói lớn quân hầu nói sai rồi quân hầu là quốc thích lẽ nào đem mình ví với các c h ấ n mà đầu chu hễ nước còn thì quốc thích còn nước mất thì quốc thích mất quân hầu mang ơn trụ vương rất lớn chính cung hưởng lộc thiên tử rất nhiều lẽ nào thấy giặc mạnh mà đầu hàng thấy nước yếu mà bỏ vua tôi không muốn quân hầu mang tiếng bất nghĩa nên đem xương thịt trả ơn vua phơi t h a y đền nợ nước mất thân tôi chẳng tiếc chỉ sợ ô danh mà thôi tô hộ nói tướng quân nói cũng phải xong lời xưa có câu chim khôn chọn cây mà đỗ tôi hiền tìm chúa thánh mà thờ ông y doãn bỏ kiệt đầu thành thang vẫn không mất tiếng tốt hoàng phi hổ cũng là quốc thích lại làm đến vị vương x o n g thấy h ồ n quân lỗi đạo đành bỏ trụ đầu chu đặng k i ử u công có trí biết coi trời thay đổi không đem thân làm c h â u ngựa cho kẻ bạo tàn chúng ta nếu cứ chấp tức thì đến lúc ăn năn không kịp trịnh luân nói tuy quân hầu có ý đầu chu nhưng tôi lại không thích phò giặc vậy xin cứ cho tôi ra trận chừng nào tôi chết quân hầu bỏ trụ đầu chu cũng chẳng muộn tô hộ vào phòng ngẫm nghĩ suốt buổi rồi truyền tô toản trung dọn tiệc rượu qua canh hai đợi các tướng ngủ hết tô hộ sai tô toàn trung mở trói cho cha con hoàng phi hổ thỉnh ra trước trướng và tạ lỗi rằng tôi đã có lòng đầu chu từ lâu song chưa tiện dịp hoàng phi hổ đáp lễ và nói tôi nhờ đức tái sinh cũng như ơn cứu tử khi trước tôi nghe quân hầu nói về chu nên lòng cảm mến mới xin ra trận để cùng quân hầu đàm đạo chẳng ngờ bị trịnh luân không chịu về mời quân hầu lại dùng tà thuật mà bắt nay quân hầu đã cởi lòng mình dẫu việc khó khăn đến đâu chúng tôi cũng giúp được tô hộ nói lòng tôi muốn phò chu đã lâu x o n g không gặp dịp nay nhân vâng sắc chỉ đi t h i n h phạt quyết thừa cơ quy thuận tây kỳ mặc dầu trịnh luân vẫn nằng nặc không chịu tôi đã khuyên trịnh luân hết lời nhưng không kết quả tôi chẳng biết tính sao phải dọn một tiệc riêng để đãi đại vương và công tử một là tạ lỗi hai là thổ lộ tâm tình hoàng phi hổ nói nếu quân hầu muốn đầu chu thì phải lo liệu cho sớm còn trịnh luân nghịch mạng phải dùng kế trừ tô hổ đãi ba tuần rượu rồi đứng dậy nói xin đại vương chịu phiền đi ngõ sau về thưa lại với thừa tướng là lòng tôi đã biết quy thuận nói rồi đưa cha con hoàng phi hổ ra khỏi dinh cha con hoàng phi hổ về đến thành đã hết canh ba quân canh tuy biết tiếng hoàng phi hổ nhưng không dám mở cửa phải vào báo với tử nha tử nha truyền lệnh cho hoàng phi hổ vào ra mắt và hỏi tướng quân đã bị bắt sao trốn khỏi về đây hoàng phi hổ bày tỏ mọi việc và nói bởi trịnh luân nghịch với quân hầu nên chưa thu xếp được đợi ít bữa sẽ có tin sau tử nha nghe nói mừng rỡ vô cùng trong lúc đó hai cha con tô hộ bàn tính với nhau để tìm kế đầu chu tô hộ hỏi con nay trịnh luân không thuận biết tính làm sao tô toàn trung thưa thừa dịp trịnh luân còn đang bệnh gửi thư bảo tử nha đem quân đến cướp trại bắt sống trịnh luân thế nào trịnh luân cũng phải chịu chết nếu để lâu tử nha sinh nghi thì khó lòng lắm tô hộ nói kế ấy rất hay song trịnh luân là người nghĩa chúng ta đối xử như vậy sao phải tô toàn trung nói miễn đừng giết chết trịnh luân thì thôi tô hộ theo kế ấy Chủ tính đêm sau sẽ tin cho tử nha biết có bài thơ rằng tô hầu có ý muốn về chu ngặt gã trịnh luân t r ả chịu đầu cũng bởi tử nha còn hoạn nạn khiến nên tà mị đến nơi chầu nói về trịnh luân bị na cha đánh xưng vai tuy có thoa thuốc nhưng vẫn chưa lành ngày đêm d ê n xiết ăn ngủ không yên lại lo chủ tướng có ý đầu chu con m ì n h bị thương không ra trận được dạng ngày tô hộ sửa soạn viết thư để tối bắn vào thành tây kỳ hẹn giờ tử n h à đem b ì n h cướp trại sảy nghe quân báo có ông đạo sĩ mặt xanh ba con mắt mặc áo hồng bào xin vào ra mắt lão gia tô hộ không biết phép cung kính các đạo sĩ nên nói truyền cho vào trại đạo sĩ không nghe thỉnh lòng bất mãn muốn trở về x o n g sợ mất lòng thân công báo nghĩ thầm thì cứ vào dinh xem thử thế nào rồi sẽ liệu bèn vuốt giận bước vào ra mắt tô hộ thấy đạo sĩ đi đến không rõ việc gì liền hỏi đạo nhân đến đây có việc gì chỉ dạy đạo sĩ nói bần đạo đến đây giúp lão tướng quân đánh tây kỳ bắt hết phản tặc giải về cho thiên tử tô hộ nói đạo sĩ là ai từ đâu đến đạo sĩ nói tôi ở hải đảo đến đây xin nghe bài thơ này nước yến bay ngang chẳng đụng thuyền châu lưu thiên hạ viếng thần tiên xuất hồn khỏi xác người không thấy cưỡi gió nương mây phép rất thiêng bờ cõi k i ể u l â m danh trọng vọng học trò triệt giáo tiếng lưu truyền nghe tên lữ nhạc đều kinh hãi bốn biển nào ai dám chẳng k i ê n g lữ nhạc ngâm xong bài thơ nói tiếp tôi ở k i ể u long đảo núi thanh danh họ lữ tên nhạc bởi vị tình thân công báo cầu khẩn nên đến đây trợ chiến với tướng quân sao tướng quân có ý nghi ngờ như vậy tô hộ nghe nói bồi hồi lữ nhạc chẳng khiêm nhường liền ngồi xuống sảy nghe bên trại có tiếng rên lữ nhạc hỏi ai rên vậy tô hộ nghĩ thầm để bảo trịnh luân đem vết thương ra đây cho đạo sĩ này thấy mà chứng kiến không dám phách lối nữa nghĩ rồi đáp ấy là đại tướng trịnh luân bị tướng tây kỳ đả thương đau đớn như vậy lữ nhạc nói bảo người ấy ra đây cho tôi xem thử quân sĩ đỡ trịnh luân ra trước lữ nhạc xem vết thương rồi cười lớn nói ấy là dấu càn khôn quyện để ta cho một viên thuốc thì lành liền không hề gì cả nói rồi lấy bầu thuốc trong túi da beo đem một viên tán nhỏ hòa với nước đắp vào chỗ v ế t thương d â y lát trịnh luân lành như cũ trịnh luân mừng quá đến tạ ơn lữ nhạc xin được thu nhận mình làm đồ đệ lữ nhạc nói ngươi đã kêu ta bằng thầy thì ta giúp cho ngươi thắng trận tô hộ nghe nói than ta sắp đặt mưu kế vừa xong thì lão đạo sĩ ở đâu đến phá đám còn trịnh luân thấy lữ nhạc không bàn đến việc ra quân liền thưa sư phụ đã đến giúp thương xin cho phép đệ tử ra đánh với tử nha một trận lữ nhạc nói ta có bốn tên đồ đệ cũng sắp tới nơi đợi chúng nó đến ta sẽ giúp n g ư ờ i lấy được tây kỳ không khó nhọc cách vài ngày sau có bốn đạo sĩ đến trước cửa dinh hỏi thăm chẳng hay thầy tôi là lữ đạo trưởng có mặt trong dinh không xin vào thưa d ù m một chút quân sĩ vào báo lữ nhạc nói đó là bốn tên học trò của ta trịnh luân hãy ra thành vào trịnh luân vâng lệnh ra trước cửa dinh thấy một người mặt đen một người mặt đỏ một người mặt trắng một người mặt vàng mình cao mười sáu thước người mặt nào thì bận màu áo nấy bốn sắc khác nhau trịnh luân bái và nói thầy cho mời bốn sư huynh vào trại bốn đạo sĩ theo vào làm lễ rồi đứng hầu hai bên lữ nhạc nói vì cớ sao mà các ngươi đến trễ như vậy người mặt xanh thưa tôi nán lại luyện phép cho xong nên trễ mất mấy ngày lữ nhạc nói trịnh luân mới thọ giáo từ nay cùng sư môn với các ngươi bốn đạo sĩ vội t r à o hỏi trịnh luân thưa xin bốn vị sư huynh cho tôi biết danh hiệu lữ nhạc chỉ từng người nói bốn người này là lý kỳ châu thiên lân châu tín và dương văn huy trịnh luân mừng rỡ mở tiệc đ á i đ ẳ n g các vị đạo sĩ chuyện trò đến canh ba mới đi nghỉ hôm sau tô hộ ra khách thấy có bốn đạo sĩ thì lòng không vui lữ nhạc nói với bốn người học trò bữa n à y các n g ư ờ i luân phiên nhau đi khiêu chiến tây kỳ châu tín thưa đ ạ i tử xin xuất trận trước lữ nhạc gật đầu châu tín t u ô n lệnh ra khỏi dinh các bạn thân mến về lời bàn con người là một cái gì phức tạp chính mình cũng không thể hiểu nổi mình được hoàng phi hổ đặng k i ử u công đều là những người vì tình thế buộc lòng phải phản trụ đầu chu hai người này trực tiếp làm tôi vua trụ thì bỏ vua trụ còn có thể gọi là phản được chứ như tô hộ vua một chư hầu đối với trụ cũng như đối với chu vì chu với trụ chỉ là hai bộ lạc lớn nhỏ mà thôi tô hộ phò chu diệt trụ là một chư hầu nhân đức diệt một chư hầu vô đạo sao gọi là phản được trịnh luân làm tôi cho chư hầu tô hộ mà vẫn nằng nặc giữ lấy chữ c h u n g với trụ vương không chịu theo tô hộ mà tỏ ra một kẻ gàn dở không hiểu lẽ c h u n g ai vì chúa nấy tại sao trịnh luân không vì chúa mình là tô hộ mà lại vì trụ đó là tác giả phong thần nặng nề chính thống mà quên rằng tô hộ và trụ vương chỉ có liên quan về bộ tộc còn như quan niệm chữ trung trịnh luân không theo tô hộ cũng không phải là trung vì tô hộ đầu chu không phải làm nô lệ cho chu mà chỉ tùng p h ụ c nước chu mà thôi cũng như đã tùng p h ụ c với trụ giúp một ông vua dâm bạo ngự trị mãi trên ngai vàng làm cho dân chúng lầm than không gọi là kẻ có trí trường hợp trịnh luân không phải như trường hợp hoàng phi hổ đặng k i ử u công